Xin chào khán thính giả của kênh MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp, Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Võ Ngữ, chương 897, kinh chuyến. Hàn lập hai mắt nhíu lại, đem thông báo quyết lần thứ nhất công pháp lưu chuyện vận chuyển vào tiểu định. Một tiếng lòng ngầm truyền ra, nắp định hóa thành lâm quan, nhấc phi trùng thiên đón lấy vạn đạo ngũ sắc linh quang. Thành quang do thiên lang thánh nữ xuất ra, Giống như vạn sông quy về biển lớn, hóa thành một đoàn thanh hà, chợt lóe lên rồi bị bắt vào trong đỉnh. Ngẩn bảo nữ tử thất kinh, hàng Lập cũng ngẩn người. Ngay tại lúc này, Cự Định dưới chân thiên lang thánh nữ cũng phát ra tiếng kêu vụ vụ quá dị, đoạn lấy thành quang rồi chợt biến thành một đạo thanh hồng, hướng phía dưới bắn nhanh đi. Ngẩn bảo nữ tử hòa dùng thất sắc, vội vàng hai tay kết quyết muốn triệu hồi Cự Định, nhưng pháp quyết mất linh. Thành quang các bạn không thèm để ý tới, trực tiếp, phóng vào trong tiểu định phía dưới, không thấy bóng dáng đâu. Thiền làng thánh nữ trong lòng nảy ra kinh sợ, nhưng chuyện vẫn chưa chấm dứt. Hư thiên định tròm tay hàng lập, đột nhiên tự động rời tay bay ra, quay tròn, miền đỉnh tự động nhắm ngay sương trắng ở bên trên, ẩn ẩn có ánh sáng chớp đầu. Tròm sương trắng, nhất thời truyền đến một tiếng thú rống sợ hãi. Một bóng đen, từ trong sương mù bắn nhanh ra, hướng trời cao bỏ chạy. Đúng là con ngựu giàu long, thiền làng thánh thú. Nhưng Lam Hà rực rỡ từ trong đỉnh phùng ra, với tốc độ làm cho người ta khó có thể tin, đuổi theo thiền làng thú, trong nháy mắt, cuộn lại đem yêu thú bao vây ở bên trong. Thiền làng thú liệu mạng điên cuồng hét lên, dạy dù, nhưng Lam Hà từ hồi chính là khắc tên căn bản không hiệu quả chút nào. Ngược lại sau khi xoay quanh một chút, trong ánh sáng này, hình thể con thú kịch liệt thu nhỏ lại, bị trực tiếp. Mang theo bay vào trong đỉnh, nắp đỉnh xoay quanh rồi từ không trung rơi xuống, một lần nữa đắp lên miệng đỉnh, đem thiên nàng thú nhốt tại trong đỉnh. Trường đó dị biến phát sinh cực nhanh, tất cả chỉ trong nháy mắt công phu mà thôi. Ngân bạo nội tử Ngọc Dương chấn động, tái nhợn vô huyết, nàng thật sự khó có thể tiếp nhận. Rõ ràng mình đang đại chiếm thượng phong, thế nào chỉ trong chớp mắt công phu, cứ như rơi vào bực sâu, thật không thể tin được. Chẳng những đối phương phá vây bà ra, đến ngay cả thánh định cùng thánh thú phần thân là đồng thời bị bắt đi. Bớt quá, nàng cũng không phải là người bình thường. trong mắt, lạnh quan vừa chuyện, nhất thời rơi vào trên kiện hư thinh bạo định của hàng lập. Nàng rất rõ ràng, nguyên nhân tạo thành tất cả biến đổi này, chính là cùng thánh định không sai biệt lắm, khiến cho thánh định mất đi không chế xem ra định này cùng thánh định rất có quan hệ sâu xa. Nếu không, sẽ không xuất hiện loại tình huống chuyển biến kinh người này. Định này nhất định phải đoạt được. Nàng trong phút chốt, hạ quyết tâm trong lòng. Hàng lập tự nhiên tâm trạng ngạc nhiên vui mừng và hòa lẫn nhau, nhưng thấy trong mắt nàng, hàng quan chấp động, như thế nào lại không biết đối phương có cái chủ ý gì. Ngay lập tức, cuồng tiểu một tiếng, sau lưng ngần xí nhẹ nhàng chấp động, người đã hóa thành một đạo ngân hình cung xuất hiện tại địa phương cách đó mười trường. Không chút do dự, hướng cử kiếm vậy vậy bắt lấy, mười ngón đón lấy như ảo ảnh rất nhanh lắc lư. Kế tiếp, xuất liên tiếp thủ ấn cổ quái, quanh thân thành quang chấp động, một cổ linh khí kinh người từ trên người toát ra. Vừa há mồm, mấy đoạn máu huyết phun ra, đón gió mà phân tán, hóa thành huyết vụ nhẹ nhẹ, linh quang trong nháy mắt, biến thành thanh hồng đầy vẻ yêu dị. Đồng thời lộ ra hai tay, khuôn mặt bắt đầu trở nên đỏ sẫm dị thường. Trọng nháy mắt, đỏ tươi như máu, dọa người cực kỳ. Mà ở trong huyết vụ, Hàng Lập bóng dáng như có như không, mơ hồ đứng lên. Không ổn rồi! Vừa thấy cử động này của Hàng Lập, Ngân Bảo nữ tử ngay lập tức nhớ tới điều gì? Tâm trạng khẩn trương quát to một tiếng, hai tay cùng dưng lên, hai đám gần quang bắn ra, biến thành một số ngân ti rậm rạp, phổ thiên cái địa, hướng huyết lồng của Hàng Lập lao đến. Phạm vi phương viên hơn mười trường trong lúc nhất thời, toàn bộ là quang hoa chấp lệ, rất kinh người. Nhưng Hàng Lập vừa chờ cử kiếm bay vụt trở về, bóng dáng ngay trong huyết vụ lùng lay vài cái, một đạo huyết ảnh bắn nhành ra, tại không trung, bỗng nhiên biến mất không thấy đâu. Sau một khắc, nơi chân trời phản phất có huyết quan chấp động hai cái, Hàng Lập lúc đó tuồn tích, hoàn toàn không có. Thiền làng thánh nữ trong lòng trầm xuống, vội bạn đem thần thức thả ra. Nhưng vừa mới tìm được mục tiêu đang ở ngoài trong dặm, hàng lập lại một lần nữa sử dụng huyết ảnh đồn, đã chạy ra khỏi cơ hàng cảm ứng của thần thức. Nàng sắc mặt xanh mét, trơ nội tại không trung mà vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt thận thờ, cùng lúc đó tại một địa phương khác ngoài nghiền dằm trước người thành tú thanh niên là chính đạo xa luân bích lục đàn ông ông, bảy búa rung động xoay quanh, nhìn trên mặt đất thả nguyên bền bông, trên mặt lộ ra mục tiêu cổ quái. Một đồn thuật sao? Đánh cho bị thương tới tình trạng này, còn có thể mượn cỏ cây chi lực ẩn nấp bỏ chạy, kiện mà khí nọ, uy lực cũng không nhỏ, mới vừa rồi liều chết cắn trả, thật là có chút khó giải quyết. Bất quả, nó ngay cả đoạt xá chi lực cũng không có, chỉ là một cái nguyên anh, bị thương nặng như vậy, chắc chỉ trong chốc lát công phu, nguyên anh thân thể cũng sẽ tiêu tán sụp đổ. Nhưng từ khi mới bắt đầu, đã có một loại cảm giác không yên, chẳng lẽ người khác xảy ra chuyện gì? Thành niên ánh mắt chấp động vài cái, thì thào nói nhỏ vài câu, ngước mặt nhìn hướng ngược lại, liếc mắt xem xét một chút, hơi do dự một chút, bỗng nhiên cựu luân hợp nhất, hóa thành một đạo bích hồng thu trở lại rồi bỏ đi. Mà ở bụi cây thấp bé gần đó, một thứ đèn sầm phát ra ánh sáng, chính là tiểu phiên đang cắm trên bạc đất, mặt phiên chấp động hắc quang, phía trên một lộ hỏng như ẩn như hiện chừng nửa thước, một khắc lục nguyên anh cầm một tất, hồn mê bất tỉnh nằm trong đó. Trên người hắc khí cuồn cuồng, đang lặng lặng hấp dẫn tinh thuần ma khí trong phiên, tự động chữa thương. Một phương hướng khác, tự y mỹ phụ, sau một phen động tay chân, dùng một kiện cổ bảo ngọc khống chế, vậy khốn mấy ngàn vẻ kim trùng, đợi cho nàng phải tốn chút đại giới, rồi dễ dạng một kiếm xuyên thụng thân thể thành niên đối diện. Nhưng kết quả, trên người đối phương, quang mang chợt lóe, đột nhiên biến thành một đội tự quyến rũ, bạch quan chớp động, thân thể biến thành quan điểm vô ảnh vô tuôn biến mất, Mỹ Phụ không khỏi sừng sờ tại chỗ. Mấy ca giờ sau, thành tú thành niên, tự y Mỹ Phụ, còn có thiên làng thánh nữ, lần nữa tụ tập cùng nhau, đem tình hình riêng mỗi người thay nhau thuật lại một phen, tất cả đều không khỏi sừng sờ hai mặt nhìn nhau. Nói như vậy, chúng ta lần này không chỉ không đạt được từ tay đối phương, công pháp bồi dưỡng phệ kim trùng, ngược lại còn bị đoạt mất thánh định cùng thánh thú. Thành niên nhớ mày, trầm ngâm nói. Thánh Định cũng chưa tính, trong tộc vẫn còn một kỳ dự bị, còn có thể triệu hoán Thánh Thú, nhưng phần thân Thánh Thú bị người nọ thu lại, cái này sợ rằng sẽ chọc tới bản thể Thánh Thú ở thượng giới tức giận nhất định phải đoạt lại mới được. Tự y mỹ nữ đồng dạng sắc mặt rất khó coi. Lúc này ta là sơ suốt quá, không để tới người này còn có biện pháp khắc chế Thánh Định mới phát sinh ra tới việc này, vậy thì ta sẽ đi đại Tấn một chuyến, đem Thánh Thú phần thân cứu trở về. Hơn nữa, kiện tự định của đối phương cổ quá như vậy, có thể không chế thánh định của chúng ta. Đây là một chuyện không phải đùa. Ta hoài nghi, vật này đúng là thánh định bắt trước kiện thông linh chi bảo chính thể, nếu không, không cách nào giải thích việc này. Ngân bạo nữ tử là cái vẻ trấn định dị thường, chầm đòi nói. Thông linh chi bảo, rất không có khả năng, bảo vật bậc này căn bản không phải là vật nhân giới có thể xuất hiện, hẳn tất cả đều bị thường cổ tu sĩ đưa tới thường giới mới đúng. Thánh định cũng là do kỳ tài tuyệt thế của đột ngột tộc chúng ta, đại năng tiên sư, sử dụng bí thuật giao tiếp thanh thú, mới từ trong miệng đối phương biết được phương pháp bắt trước, như thế nào còn có thể làm chính thể thông linh chi bảo để tại nhân giới. Tự y mỹ phụ, vẻ mặt lộ không tin. cái này cũng có thể không biết chừng, ngài cọc cổ ma cũng có thể xuất hiện ở nhân gian, thông linh chi bảo thỉnh thoảng có mấy kiện ở lại nhân giới, sự việc này cũng không phải là không có khả năng thành tuổi thanh niên lại lắc đầu lạnh nhạt nói vừa nghe hai chữ cổ ma tự y bị phụ cùng thiên lang thánh nữ sắc mặt cũng đều biến đổi <cười> mọi người đều nói cổ ma đáng sợ đáng tiếc mấy người chúng ta không có cơ hội cùng đối phương giao thủ kiểm tra một chút nhưng ma đoạn thuật này thật sự là thần diệu cực kỳ căn bản không dám cùng chúng ta đối mặt thòng nhon đi ngang qua thảo nguyên chạy tới đại tấn tự y bị phụ có chút bộ dáng rất không chịu phục đó là bởi vì ma này đã thân chịu trọng thương, hơn nữa vừa vào thảo nguyên đã bị chúng ta mấy người tình cờ bắt gặp, một đường theo sát không tha, làm cho không có thời gian dừng lại để dưỡng thương. Nếu không còn không biết sẽ ở trên thảo nguyên gặp phải bao nhiêu nhiễu loạn nữa đây. Thành niên thở dài lộ ra một tia cười khổ. Mặc kệ người nọ bảo vật có hay không thật sự là thông linh chi bảo, hằng giết của chúng ta nhiều tiên xưa như vậy là vừa lấy đi thánh thú, tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Ta thân là bổn thánh nữ, định cũng là từ tay ta mà mất, ta nhất định phải tự mình tìm đem trở về mới được. Nếu không lầm sau triều hoang thánh thú, chúng ta cũng không thể nào đáp lại chất vấn của thánh thú. ngật bào nữ tử sắc mặt âm trầm nói ra, nghe xong lời này, thanh niên cũng bị phụ trao đổi một cái liếc mắt, từ hồ trao đổi cách nhìn. Nếu thánh nữ cố chấp như vậy, đi đại tấn một chuyến cũng không sao, nhưng ở đại tấn có không ít buồn phái đối với độ ngột tộc tiền sư chúng ta có chút thành kiến. Thánh nữ tốt nhất vẫn là không nên bại lộ thân phận. Dù sao người nọ thần thông như vậy, tại đại Tấn thế lực hẳn không phải là nhỏ mới đúng. Trước tiên, có thể đi âm La Tông thăm dò một chút, xem xem đối phương có thật sự là âm La Tông trường lão hay không, thăm dò rõ ràng thân phận một chút, rồi trở về Thảo Nguyên, cho ta và mọi người biết cụ thể. Mấy người chúng ta đều có thể trợ giúp người giúp một tay. Thành niên gật đầu nói, ta biết rồi, Người nọ thần thông cũng không dưới ta, ta sẽ không mạng mùi hành động đâu. Ngân bào nội tử, mặt mang vẻ ngưng trọng nói. Do đó, ba người lập tức trở về. Thiền làng thánh nữ chuẩn bị xử lý xong một ít chuyện, sau đó lập tức tự động đi Đại Tấn tìm hàng lòng. Đại Tấn Liều Châu là một trong 108 châu của Đại Tấn. Diện tích có thể sắp xếp, tiến vào thập Đại Châu đứng đầu. Nhưng đáng tiếc, đã bộ phần khu vực ở vào khu vực cực lành. Hàng năm tuyết động bao phủ, cho nên dường cư thời thớt, trình độ giàu có tại tất cả châu quận chỉ có thể bài danh Trung Hạ mà thôi. Mà Liêu Châu, cảnh nội Thuấn Giang, thì bài danh đệ nhị Đà Giang cũng là một trong các số ít sông vào mùa đông không đóng băng, cho nên hàng năm tới lúc này, vô luận là thương nhân buôn bán hàng hóa hay là người qua đường có việc gấp đều sẽ ngồi thuyền xuôi dòng, cái này so với kỳ mà ngồi xe còn có phần nhẹ nhàng thoải mái hơn. Mà thường cách một đoạn thủy đạo Trên sông đều sẽ có quan thuyền đại tấn dò xét bên sông. Bớt quá, cho dù quan thuyền có dò xét, Nhưng khách thuyền nhiều như vậy, Sông này lại dài như vậy, Tự nhiên có đông đảo kẻ tuyệt vọng liều mạng, Không sợ cái hiểm mất đầu diệt gia, Bà bí quá, làm liều đánh cướp đội thuyền qua lại. Cho nên trên đội thuyền lớn nhỏ, Không thể thiếu một ít tay chân nhanh nhẹn, tiểu sư hiểu chút võ nghệ để bảo vệ. Vườn thiết thương, chính là một tiểu sư hộ thuyền như vậy, từ cái tên tự nhiên có thể nhìn ra hắn trên thường pháp cũng có chút công phu, nhưng chừng đó chỉ là thứ yếu, chủ yếu chính là hắn làm tiểu sư hộ thuyền kinh nghiệm thật sự rất phong phú, từ lúc tuổi còn trẻ bắt đầu cho tới nay đã là hơn 20 năm, từ một thanh niên khỏe mạnh biến thành một người hỉ nộ không hiện trên mặt, giang hồ lão luyện, hiện giờ hắn vượng vàng đứng trên mũi thuyền, nắm tay ấn lên lan can gỗ bên cạnh thuyền. Đánh giá các đội thuyền qua lại phù cận. Trên mặt không nhìn ra tâm trạng gì. Lần này tùy theo thuyền mà đi. Đối với hắn mà nói. Chỉ là một loại hội tống rất đổi bình thường. Duy có chút đặc thù. Chính là nghe nói chủ nhân thuyền là gia quyến của một vị quan viên. Bộ dáng cũng có chút lai lịch. Nói đại khái. Như vậy đội thuyền mang nửa tính chất là quan thuyền. Cho nên phỉ cũng không nguyện trêu chọc. Xem như một loại hội tống tương đối ung dung. Mà chuyến đi này cũng giống như đã được dự đoán, thuyền lớn đi hơn phân độ lộ trình, đều thuận vùng sư gió không hề gần sóng. Hiện tại hắn đang cần nhắc, lần này chủ nhân thuyền cũng đã tay hào phóng vô cùng, cấp bạc đều có thể đưa cho thề nhi trong nhà mua hơn vài sắp vải tốt, làm thêm vài món quần áo đẹp. Nghĩ đến cảnh này, Vương Thiệt Thường trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh đại ấu tử trần 7-8 tuổi, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một bên truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của nữ tử. Mau đến đây xem, đời này có một khối băng thật lớn, bên trong, bên trong hình như còn có người. Chương 898 Trên thuyền. Vương Thiếp Thương vừa nghe tiếng kêu thất thanh nọ, trong lòng chợt nao nao. Thanh âm hình như phát ra từ nha hoàng ở trên thuyền, tuy rằng mặt sông Thuấn Giang không phải không có khi ngưng kết thành băng, nhưng trên mặt nước đâu có thấy khối băng nào. Càng huống chi khí trời hôm nay Vương thiết thương không nhìn được, ngận nhìn bầu trời, chỉ thấy vần thái dương đỏ ẩn đang ở trên đỉnh đầu. Cho dù trên người chỉ mặc bộ quần áo hơi mỏng, vần cảm thấy hơi hơi nóng, có cảm giác muốn ra mồ hôi. Hưởng chi ở trong băng còn có người. Cho dù nhiều năm đi lại trên giang hồ, chuyện ngược đời như vậy cũng là lần đầu tiên hắn nghe được. Đưa tay bút buốt hai đoạn đoạn thương bằng thép rồng sau lưng, như bị ma xuôi quỷ khiến, hắn bất giác nhấc chân hướng về nơi thanh âm phát ra. Vừa đi đến một bên thuyền, hắn liếc mắt, đã thấy tụ tập bảy tám người, có nam có nữ, có nha hoàng, nam phó, thuyền công, đang vây thành một đoàn, chỉ chỉ trò trò, thành âm trong miệng, đều là ngạc nhiên vô cùng. Ánh mắt liếc xéo sang, quả nhiên cách sườn thuyền bốn năm trường về đằng đông, có một vật trắng xóa, đang trôi nổi trên mặt sông, trông rất đặc biệt, ngừng thần nhìn kỹ một chút, quả nhiên là một khối băng trong suốt, bên trong, thật sự có bóng người. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ là trước kia vì nguyên nhân nào đó mà rơi xuống dưới sông, hiện giờ bị hóa băng nên từ đáy nước trồi lên đây. Khuôn mặt vương thiết thương không khỏi lộ ra vẻ giật mình, thì thào lẩm bậm. Vườn huynh, xảy ra chuyện gì? Phía sau truyền đến tiếng bước chân, một tiếng nói khàng khàng vang lên. Ảo huynh đệ, người cùng tới. Không cần quay đầu, vương thiết thương đã biết, người tới sau lưng hắn là lão bằng hữu cộng tác nhiều năm. Một người tu luyện mấy chục năm ngành công, hơn nữa quyền cước công phu cũng có chút danh tiếng trong giới tiêu sư. Ồ, trọng băng thật là có người, đây chính là chuyện hiếm có đây. Một đại hán râu quai nón, thản nhiên bước tới bên cạnh, chép miệng ngạc nhiên nói. Một người chết, cứ cho là kỳ quái cũng chả là gì lắm. Vương Thiết Thương cười lạnh một tiếng, là nhạc nói ra. Điều này cũng đúng, người chết tối thiểu khó có khả năng đến cướp thuyền. Đại hán vuốt vuốt râu mép, cười hát hát nói. Các ngươi là hét ẩm ý cái gì? Không biết phụ nhân vừa mới nghỉ ngơi hay sao? Một trung niên, ăn mặc theo lối nhỏ sinh, đi ra khỏi khoan thuyền. Nhìn thấy tình hình này sắc mặt hơi trầm xuống, quay về phía mấy nhà hoàng khiển trách. Người này chính là chu sư gia, nghe nói là tâm phúc của vị quan gia kia. Chính hắn đã thuê hai người vương thiết thương. Sư gia, trên sông... Tiểu nhà đầu tên gọi Hoàng Anh bị khiển trách. Hơi rụt rè, vương ngón tay trắng nọn chỉ chỉ lên mặt sông. Chủ gia nhìn thấy hai người vương thiết thương, cùng đứng ở chỗ này, vốn đã thấy hơi kỳ quái. Thấy nhà đầu nói như vậy, không khỏi liếc mắt một chút. Kết quả nhìn thấy khối băng cùng bóng người trong băng, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, nhưng lập tức bình tĩnh, dưỡng mày nói. Chỉ là các người chết thôi, nhìn thêm cũng không được gì, màu giải tán đi làm việc thôi, chẳng lẽ phải đợi ta đi gọi vương quản gia tới sao? Nói đến câu cuối cùng, khẩu khí nho xuyên bỗng nghiêm khắc thêm vài phần. Vừa nghe ba chữ vương quảng gia, mấy người nhà hoàng lập tức sắc mặt đại biến, lập tức ào ào tạng đi. Còn lại hai ba thuyền viên cùng lén lút rời đi. Vườn thiết thương cùng đại hán liếc mắt trao đổi một cái. Cảm giác được ở lại chỗ này cũng không phải là chuyện hay, muốn cùng nhau bỏ đi. Nhưng tên đại hán tên gọi Cao Đại Phong, khi vừa nhất chân rời đi, chịu không nổi tò mò, lại liếc mắt nhìn một chút lên mặt sông. Nhất thời thân hình bị kiềm hạm, trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hại. Sao lại có thể chứ? Người này còn sống. Vừa nghe nói vậy, Vương Thiết Thương cùng chu gia sư cũng giật nảy mình, đồng dạng nhìn lại, nhưng lại không phát hiện chuyện gì dị thường. Bóng người kia còn đang ở trong băng, vẫn không nhúc nhích. nhao sinh dùng ánh mắt hoài nghi, nhìn đại hán liếc mắt một cái. Không có sai, trong băng người đó mới vừa rồi chớp chớp mấy mắt. Ta thật sự thấy được." Đại Hán khẳng định nói, "Cào Huỳnh đệ sẽ không gạt chúng ta, xem ra người nọ thật sự còn sống." Vương Thiết Thương không chút nào do dự, lựa chọn tin tưởng đồng bạn. Chu gia sư thấy vậy, nửa tin nửa ngờ, nhưng sau khi suy nghĩ trong chốc lát sau, vẫn lắc đầu nói, "Dù người nọ thật sự còn sống, chúng ta cũng mặc kệ, không nên khiến phu nhân cùng tiểu thư gặp chuyện phiền phức. Những đội thuyền khác nếu chưa từng nhiều chuyện, Chúng ta cũng không quan tâm Vương Thiết Thư nghe xong lời này Trong lòng vẫn không có thái độ tức giận Hay bất bình Thoạt nhìn người trong băng Thật sự có chút quá quỷ dị Không cho lên thuyền là đúng với tâm ý của hắn Dù sao đi lại lâu trên giang hồ Hắn đối với những chuyện quái gì như vậy Sự đề phòng so với người bình thường Mạnh hơn nhiều Nhưng Cao Đại Phong Nét mặt lại lộ ra một tia do dự Chù gia sư chậm đã Cứ một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, mà gia mẫu cũng luôn luôn có lòng từ bi, Người này nếu là còn sống, trước tiên cứu lên đi rồi lại nói sau." Một thanh âm ngọt ngào Được nhiên từ trong khoang thuyền truyền tới, đi ra là một cô gái tú lệ, thân mặt cầm sam, đi theo sau lưng là nha hoàng hoàng oanh vừa mới rời đi không lâu, giờ phút này lại ngoan ngoãn cúi đầu, một bộ dáng rất nhu thuận, xem ra đúng là nàng nói việc này cho cô gái. Nhị tiểu thư chuyện này không tốt lắm đâu, đưa một người lạ lên trên thuyền. Dụ sư gia vừa thấy nạn, cùng kính thi lệ, nhưng trên mặt hiện lên vẻ chần chừ. Không có gì là không tốt, người này nếu ở trong ban đại nạn mà còn sống, gặp được chúng ta coi như là công đức cho nhà chúng ta. Dù sao trên thuyền phòng trống còn rất nhiều, an bài một chút là được rồi. Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy, sợ hãi một người sắp chết như hắn sao?" Nàng này nhẹ giọng nói ra. Trên vần trán hiện ra thần sắc cương quyết. Được rồi, nếu tiểu thư phần phó như vậy, tạ đây sẽ gọi người đi xuống cứu. Nhà sinh hơi suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là ôm quyền đáp ứng. Cầm sang cô gái mỉm cười không nói gì thêm, mang theo tiểu nha hoàng đi trở về khoan thuyền, mà chu sư gia thì lại nhìn khoan thuyền cao mày. Hai vị cũng nghe thấy rồi đó, xem ra người này đúng là phải cứu, chẳng qua khối bằng lớn như vậy sợ rằng phải phiền toái nhị vậy một phen. Chủ Sơ Gia cười khổ một tiếng nói ra, "Không sao, tại hạ cái khác không có, chỉ có khí lực là vẫn đủ." Cao đại phong không để ý nói ra, Vương Thiết Thương lại một lần nữa đánh giá khối băng, sau đó mới chậm rãi gần đầu, tỏ vẻ không có vấn đề. Không biết chìm bao nhiêu lâu trong bóng đêm, sau một trận đau nhức, đầu như muốn nứt ra làm đôi, làm cho hàng lập rốt của cụm từ trong bề man thức tỉnh lại. Nhưng hắn chưa mở mắt, trọng tài trước hết, liền nghe được chính là thanh âm non nớt của cô gái nào đó. Lão phu tử à, người này rốt cuộc lúc nào mới tỉnh lại đây? Đã qua hai ngày hai đêm, thật sự không có chuyện gì sao? Tiểu thư vẫn đang chờ hỏi ta về chuyện này. <cười> người tiểu nhà đầu thì biết cái gì? Lão phu chỉ là hiệu sơ y đạo mà thôi, sao biết hắn lúc nào tỉnh lại chứ? Nhưng người này chấn bệnh, cùng quả thật quá cổ quái, rõ ràng sắc mặt tái nhợt dọa người. Là dấu hiệu của mất nhiều máu huyết. Nhưng sau khi xem kinh mạch, hết lần này tới lần khác, mạch tượng mạnh mẽ dị thường. Từ hồ thân thể so với người bình thường còn cường tráng hơn. Điều này thật sự làm cho lão phu nghĩ mãi không ra. Một thanh âm già nua, cao chút buồn bực nói. <cười> Ta xem hơn phân nửa là lão phu tử, xem mạch sai lầm rồi. Cô gái kia từ hồ cùng là phu tử phi thường quen thuộc, mở miệng dịu cợt. Nói bậy, trước kia mấy người các ngươi. Ai đau đầu nhất óc đều không phải là Lão Phu xem cho sao, chưa từng phát sinh chuyện gì sai lầm, có lẽ bệnh người này chính là quái chứng chưa bao giờ gặp qua. Lão Phu cũng không phải Đại Phu, nhìn không ra thì có gì là lạ chứ? Lão Tự Hồ có chút xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì đến cùng nói. Nghe tới đó, Hàng Lập mới cảm giác được chính mình đang nằm trên giường, dĩ thân trải đềm dày, trên người chăn bông bóng láng, thân thể ấm áp dị thường vô cùng dễ chịu. Nghe một già một trẻ dùng ngôn ngữ đại tấn nói chuyện, hàng lập trong lòng an tâm một chút, xem ra hắn chẳng dẫn được phạm nhân cứu, hơn nữa rốt cuộc cũng vào sâu trong đại tấn. Bất quá tình cảnh hiện tại của hắn, quả thực không ổn rồi. cơ hộ ngay khi tỉnh lại, hắn dùng thần thức và xét tình huống trong cơ thể một lần. Kết quả hít vào một hơi, lòng tràn đầy khổ sợ. Sau khi thoát được truy tương của thiên lang thánh nữ, thoát ra ngoài vàng dặm, thời gian giải phong cùng tới ngay. Lúc đó, hắn ngay lập tức nhảy vào giữa sông, dùng bí thuật giả chết mà đại diện thần quân truyền cho, đem chính mình giam trong hàng băng, sau đó tùy ý cho khối băng trôi xuôi dòng, lúc này mới tránh được đời giết của độ Ngột Nhân. Nhưng hiện tại, tình trạng thân thể thật sự hết sức không tốt, thậm chí so với tình huống hàng đoạn trước còn tệ hơn 3 phần. Chẳng nhỡ bởi vì sử dụng quá độ huyết ảnh đồn mà làm cho máu huyết cả người mất nhiều khiến thân thể suy yếu vô cùng. Hơn nữa, hao tổn chân nguyên lại càng nghiêm trọng dị thường, làm cho tu vi lần nữa rớt xuống mấy tầng, rồi đến tiêu chuẩn luyện khí kỳ. Vì vậy, không thông qua năm 6 năm hào hào tịnh dưỡng khôi phục, thật sự một lần nữa, đừng mong hồi phục lại tu vi lúc đầu. Hàng lập thần thở dài, dường như đột nhiên là nghĩ tới điều gì, vội vàng xem xét mấy khẩu phi kiếm trong cơ thể. Kết quả tại trong một khẩu phi kiếm tìm được nguyên thần ng Đồng dạng cực kỳ suy yếu, đang trầm lắng hồn mê, lúc này mới trong lòng, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nhưng đề nhị Nguyên Anh không về, cũng làm cho hắn cảm thấy đau đầu. Mặc dù khoảng cách quá xa nhau, không cách nào chuẩn xác cảm ứng rõ ràng, nhưng hiện nhiên, đề nhị Nguyên Anh vẫn không bị đột ngột nhân đại tiên sư tiêu diệt như dự tính, vẫn cứ có một tia liên lạc mơ hồ vô cùng vi diệu. Cho hắn biết, Nguyên Anh này vẫn còn tồn tại. Nhưng nếu là không cách nào trong thời gian nhất định triệu hồi Nguyên Anh, đối phương một khi có ý thức độc lập với chính mình thì cán trả là điều trong dự đoán duy nhất làm cho hắn không hoảng hốt, chính là chỉ cần khôi phục tu vi, để dạy Nguyên Anh tu vi mới chỉ sơ kỳ, tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Tìm được đối phương rồi một lần nữa thu phục, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, rồi đột nhiên ở trong thần thức truyền âm tiền bối, ta tại trong băng hồn mê bao lâu mới đến đại tấn, phụ cần có đại tấn thụ sĩ xuất hiện hay không? ạ, người cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi. người tại đáy sông phiêu bạc hơn một năm, cuối cùng pháp lực trên băng hao hết, khối băng mới tự động nổi lên mặt nước. chẳng qua hàng từ tử à, tình huống của ngươi thật sự không tốt. đại diện thần quân lên tiếng có chút lười biến trả lời. thân thể của chính mình, ta như thế nào không biết tình hình không ổn chứ? Những lúc này cuối cùng cũng chạy thoát, đúng là may mắn trong bất hạnh, cũng không có oán hận gì. Dù sao ở dưới loại tình huống này, cũng không phải bất kỳ ai, cũng có thể từ trong tay Tù Tiên Nguyên Anh Hậu Kỳ mà thoát đi. Hàng Lập cười cười, ngược lại có chút từ đắc nói ra. <cười> là người nghị thoáng, bất quá, Lão Phu còn chưa có hỏi ngươi. Chuyện ngươi có thông linh chi bảo, vì sao chưa bao giờ hướng Lão Phu nói qua? Không trách được, có mấy lần luyện bế quan luyện công. Đều là đem lão Phu đặt bên ngoài bế quan. lão Phu đã sớm muốn tự mình, nghiên cứu chính thức thông linh chi bảo. Đừng nói nhảm nữa. Đợi một lát tranh thủ, đem tự định đó, đưa cho lão Phu nhìn kỹ một chút đi. Đại diện thần quân khẩu khí biến đổi, có chút buồn bực nói. chương 899 Tàu Mộng Dung Đưa cho tiền bối nghiên cứu, đương nhiên không có vấn đề. Bất quả, việc này phải chờ sau khi tôi bị ta khôi phục, Mới có thể đem định từ trong cơ thể lấy ra. Hàng Lập bình tĩnh nói. tốt đều đáp ứng, việc này coi như xong. Trên thuyền có một vị tu tiên giả, nhưng bất quá chỉ là tiểu nha đầu liền khí kỳ tầng 2-3, căn bản không đáng nhắc tới. Người lưu ý một chút là được rồi. Khẩu khí đại diện thần quân dần trở nên hòa hoãn, sau đó không nói gì thêm. Luyện khí kỳ tầng 2-3. Tầng Hàng Lập trong lòng ngẩn ra, nhưng vẫn hơi mở hai mắt. Gì, lão phu tử à, người này tỉnh rồi. Hạng lập liếc mắt một cái, thấy ngồi trước giường mình là một cô gái thoạt nhìn chỉ 14-15. vừa nhìn mình mở mắt, nhất thời mừng rỡ kêu lên. Nàng làn da trắng nọn, mặt tròn mắt to, tạo cho người ta cảm giác đáng yêu. Ê, lão phu tự nhiên thấy được. Mà ở trên một cái ghế bên cạnh cô gái, một lão già áo xám đang ngồi, tầm hơn 60, mặt mũi hiền lành. Đang bất động thành sắc đánh giá hắn Lão phu tử à Người nói chuyện cùng hắn đi Ta đi thông tri cho tiểu thư đây Không chờ Hàng Lập mở miệng Cô gái liêu riếu nói một câu với lão già Thân mình tự như chết chạy đi ra ngoài Hàng Lập không khỏi ngẩn ra Ê, ai, da đầu kia tính tình như vậy Công tử à, xin đừng trách. Lão khẽ lắc đầu Hướng Hàng Lập ôn hòa cười Không dám là hai vị cứu tài hạ sao Nơi này là nơi nào Các hạ là hàng lập đồng dạng cười đáp lại, người dậy chầm rải hỏi. À, nơi này là trên mặt sông Thuấn Giang. Người vừa sông sinh tự chưa biết, được nhị tiểu thư nhà ta kêu người cứu lên. Mà lão phu tên là hà Văn, là một gia sư của phu nhân. Lão già cười hiền lành, gật đầu nói. thì ra là vậy, tại hạ họ hàng, nhất định phải hướng vị tiểu thư này đa tạ ơn cứu mạng. hàng lập nhẹ thở ra một hơi, chắp tay nói. Tiểu thư nhạc ta, đích sát tấm lòng Bồ Tát. Nhưng người gặp nàng cũng là do cơ duyên. Chẳng qua hàng công tử có thể nói rõ cho ta biết. Tại sao lại xuất hiện trong băng? Hơn nữa còn chưa bỏ mạng. Lão Phu cảm thấy rất hứng thú. Lão già mặt mang nét cười, nhưng trong mắt tràn đầy về hứng thú. Cái này hàng mộ không muốn dùng lời nói hảo để lượng gạt phu tử. Nhưng đích sát có nỗi thống khổ không tiện nói. Hàng lập do dự một chút. Cuối cùng vẫn nói thẳng ra, cũng không có vấn đề gì, ai cũng có điều không tiện nói ra. Lão già là đồ lượng vô cùng, khoát khoát tay, bộ dáng không thèm để ý chút nào. Ngay tại lúc này, thiếu nữ mặt tròn hoặc bác kia lành lợi đi tới. Phu tử à, tiểu thư để cho vị công tử này lặng làng tu dưỡng, những chuyện khác đều chờ sau này rồi lại nói. Cô gái một bên trong miệng vừa nói, một bên tò mò đánh giá hàng lập. Hàng lập phát hiện hướng nàng cười cười, kết quả tiểu nha hoàng này sắc mặt đỏ ẩn cúi đầu, hơn nữa tâm niệm chuyển động thầm suy nghĩ. Người này thoạt nhìn một điểm không có gì nổi bật, cùng một ít bản hữu trước kia của tiểu thư so ra kém vô cùng xa, nhưng không biết tiểu thư như thế nào lại lưu tâm người này như vậy. Nếu tiểu thư phần phó, công tử mới tỉnh lại, vẫn là người người thật tốt đi. Lão phu trước hết cáo từ. Lão già đếm về cáo từ. Hạng Lập tự nhiên trong miệng nói một phen cảm tạ, trồng theo lão già mang theo cô gái đi ra khỏi phòng. Khi hạng Lập chỉ còn thân một mình, lập tức nhìn lên nóc nhà trầm ngâm, sau một lúc lâu mới khẽ thở dài. Trong hai ngày tiếp theo, trừ bỏ có vài người vũ già đưa tới một ngày ba bữa cơm ra, cũng không có người khác đến đây quấy rầy. Điều này làm cho Hàng Lập tương đối hài lòng, nắm chặt thời gian dùng đan dược tỉnh tọa tu luyện. Về phần tiểu nha đầu liền khí kỳ 2-3 tầng mà đại diện thần quân từng nhắc tới, Hàng Lập dùng thần thức hơi cảm ứng một chút, cũng phát hiện đệ tử kia là một đợi tử tuổi còn trẻ, dùng nhàng tú lệ. Từ cách mọi người xưng hô đưa với nàng, đúng là vị nhị tiểu thư đã cứu mình đi lên khỏi khối băng. Theo như Hàng Lập phỏng đoán xem ra, nàng này hẳn là phát hiện thân phận tu sĩ của hắn, mà thông qua nhìn coi người trên thuyền tán dốc, Hàng Lập cũng biết đại khái tình hình của thuyền này. Người trên thuyền, tụ hồ là gia quyến của vị huyền quý họ Tàu, bởi vì thuyền chuyển đi vội vàng, cho nên chính mình đi trước một bước nhậm chức, mà gia quyến thì chậm rãi đi sau. Nhưng chính thức quan quyến cũng chỉ bất quá mười mấy người mà thôi. Một vị nguyên phối phu nhân, hai người thiếp thất, còn có ba gã công tử tiểu thư. Vị này nhị tiểu thư thì do nguyên phối phu nhân sinh ra, nghe nói từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh nên ký dưỡng tại chỗ nữ quan một đoạn thời gian. Mấy năm gần đây mới trở về trong nhà, hai người khác đều là thiếp thất sinh ra, một vị là Đại Tiểu Thư đã tới rồi tuổi kết hôn, sớm đã đến hồn xong, lập tức sẽ phải gả cho người ta. Còn có một vị tam công tử, tuổi gần 11-12, còn có mấy người có điểm thân phận khác là đám người vị hà phu tử, chủ gia sư và vị vương quản gia, mặt lúc nào cũng lạnh như băng, chuyên môn phụ trách quản lý tất cả nhà hoàng và người hầu. Mà tiêu sư trên thuyền là hai người vương thiết thương. Bớt quá, hàng lập hơi vừa để ý, đã phát hiện. Không chỉ có vị dị tiểu thư kia là một tu tiên giả cấp thấp, mà vị vương quản gia trên người cũng có chân khí lưu động không hề kém, có thể so với công phu giang hồ. Mà trong đám tuổi tớ kia, cũng có mấy người động tác mạnh mẽ, trên người ẩn hàm sát khí, từ hồ cũng không phải là người bình thường. Trong lòng, mặc dù có chút kỳ quái, Nhưng sau khi biết rõ ràng tình hình trên thuyền, Hạng Lập đã đem thần thức thu hồi, không còn để ý tới tự động tu luyện. Hai ngày sau, vị nhị tiểu thư kia quả nhiên, phái tiểu nha hoàng thịnh Hạng Lập qua một chuyến. Tự nhiên, Hạng Lập sẽ không cử tuyệt. Rốt cuộc ở một gian phòng lớn bên trong thuyền, cũng đã được diện kiến nữ tử này. Nàng này vừa thấy Hạng Lập phất tay đuổi lui những người khác, sau đó mới hướng Hạng Lập cười cười. Hạng Huynh cũng là người trong đạo môn đi, tiểu muội, Cao Mộng Dung, môn hạ đệ tử Huyền Ngọc Đạo, không biết nàng nguyên là môn hạ phái nào. Nàng này khách khí dị thường nói ra, tại trong mắt nàng, trên thân Hàn Lập vừa không có ma khí phật quang, cũng không có nhào môn hào nhiên chi khí, tự nhiên chỉ có thể là người trong đạo môn. Huyền Ngọc Đạo. Hàn Lập chân mày dần dần, cũng chưa từng nghe nói qua tên phái này, bất quá, việc này cũng bình thường. Trừ bỏ thập đại chính môn, thập đại ba tông ra, những môn phái đại tấn khác, hạng biết đến, đều là ít đến đáng thương. bộ môn chỉ là vô danh tiểu phái ở Lưu Châu, hạng đại hữu không biết, cũng không ngạc nhiên. Tà Mộng Dương thấy hạng lập bộ dáng ngần ngừ, cười khẽ giải thích nói. tào đạo hữu quá khiêm dường, hạng mộ chỉ là một tán tu, mới vừa rồi tiến vào đại tấn tu tiền giới không lâu, vùng đối với các tông môn không quen thuộc, thật là làm cho đạo hữu chê cười. Hạng Lập Ôn Quyền làm ra một bộ dáng xấu hổ. Nguyên Lai, Hạng huynh vừa mới xuất sơn, tiểu muội cũng đồng dạng mới rời đi sư môn không lâu, chẳng qua một quận đích xác, chỉ là một tiểu phái mà thôi, nhưng thật ra Hạng huynh tuổi còn trẻ như vậy mà tu vi đã tinh xảo như thế này, thật sự là việc đáng mừng. Tạ một Dương đưa mắt sáng ngời thản nhiên nói, "Không có gì, tại hạ cũng chỉ là may mắn mà thôi, từng có một điểm cơ duyên." nếu không cũng không đi đến một bước này. hạng lập chỉ có thể lẩm lời nước đôi trả lời. nửa từ thấy hạng lập không buồn nói tỉ mỉ, đành miệng cười, không tiếp tục hỏi tới việc này mà chuyển đề tài. hạng hình như thế nào? sẽ ở trong nước bị hạng băng phong thể, chẳng lẽ tao ngộ cường địch? Ừ, cũng không xa biệt lắm. hạng mộ còn phải đa tạ đạo hữu đã ra tay tương trợ. hạng lập cười khổ một tiếng, không buồn nói kệ chuyện này. việc nhỏ như vậy cũng không tính là cái gì. Kỳ thật Tiểu muội cũng nhìn ra, Hàng Huynh cho dù không cần ra tay cứu giúp, không qua bao lâu cũng sẽ băng hóa thoát thân, chỉ là trên độ như vậy ở trên mặt sông, thật sự có chút kinh thế hại tục, cho nên Tiểu muội cũng nhiều chuyện, hơn đội chúng ta Tiểu Phái cũng tán tu, vẫn nên giúp đỡ nhau. Sau mặt nói, nghe xong lời này, Hàng Lộng gần đầu không nói gì thêm. Được rồi, không biết Hàng Huynh khôi phục như thế nào, nếu là không chê... Có thể ở trên thuyền đợi mấy ngày, tiểu nữ đang muốn trên phương diện tu luyện, xin đà hữu chỉ điểm một chút. Tài hạ nhất thời cũng không có việc quan trọng, đợi mấy ngày cũng không sao, nhưng chuyện chỉ điểm là nói quá rồi, có thể gọi là cùng nhau trao đổi kinh nghiệm tu luyện. Hàng lập trầm ngâm một chút, không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, lại không có cử tuyệt, mà lại đáp ứng yêu cầu. Tạo Mộng Dung nghe vậy mừng rỡ, năm đó, nàng bởi vì tư chất có hàng, Rời đi sư môn tương đối sớm Cũng không có được truyền thụ pháp thuật cao thâm Hiện tại có thể được một người rõ ràng tu vi hơn xa của nàng như hạng lập trị điểm Tự nhiên là chuyện tốt cầu cũng không được Vì vậy sau khi ước định thời gian Hạng lập cùng nàng nói chuyện trong chốc lát Rồi khách khí cáo từ rời đi Hạng tự tử Người sao đáp ứng lưu lại Không muốn nhanh chóng tìm một chỗ linh mạnh khôi phục pháp lực sao Đại diện thần quân vừa chờ hạng lập về tới phòng Không nhìn được hỏi. Chỗ linh mạch, chắc chắn phải đi kiếm. Nhưng những linh địa này, khẳng định bị tôn môn lớn nhỏ tại Đại Tấn chiếm cứ rồi. Hơn nữa, Đại Tấn Tư Thiên Giả Thừa Hồ so với tài đoán trước, nhiều hơn nhiều lắm. Lấy tù vị hiện tại của ta đi ra ngoài, xông loạn, thật sự là mạo hiểm. Ta cũng không muốn khi không có sức bảo mệnh, là mất mạng ngớ ngẩn trên đường. Hàng Lập tỉnh tao nói ra. Ngạ, vậy ngươi chuẩn bị là? Trên người ta, mang đan dược cùng đồ dùng. Hơn nữa có nhiều loại linh nhạc vật, đều để có thể trong một năm khôi phục chút cơ kỳ tu vi, khi đó lại đi tìm phương pháp giải trừ sát khí cũng không muộn. Về phần nàng này, mặc dù thoạt nhìn có chút tâm cơ, nhưng là tu vi còn thấp, cũng không có ác ý gì. Vừa lúc mượn hiểu biết của nàng ta về đại tấn tu tiên giới, chuẩn bị cho hành động sau này, đã tới đại tấn rồi, cũng không ngại gì chờ một hai năm. Hàng Lập từ từ nói ra, Tùy ngươi. Nhưng thời gian của ta không nhiều lắm. Kéo dài thêm mấy năm, ta sợ không được chứng kiến tâm huyết của mình. Dù sao thu thập những tài liệu kia, cũng cần không ít thời gian. Đại diện thần quân từ hồ có chút lo lắng. Tiền bối yên tâm, song song với tìm kiếm phương pháp giải trừ sát khí, ta sẽ bắt đầu lưu tầm tài liệu. Bất quá phương pháp tốt nhất vẫn là mượn thực lực một phái nào giúp chúng ta thu thập, như vậy mới có thể bớt đi không ít thời gian. Hàng lập thư hồ trong lòng hiểu rõ, chậm ra giải thích. Mượn như thế nào? Nơi này không phải thiên nam. Cái dành hàng trưởng lão của ngươi, ở chỗ này sợ rằng không sử dụng được. Tổng môn lớn một chút, sẽ không để ý tới ngươi. Tiểu thân tiểu phái lại không có thực lực đi làm việc này. Dù sao tài liệu chúng ta muốn, không có thứ nào mà không phải là vật thế gian khó tìm. Đại diện thần quân thư hồ rất không xem trọng phương pháp này. Phương pháp cụ thể còn chưa nghĩ ra. Chỉ có thể đi một bước, tính một bước, có lẽ không cần chúng ta tìm, cơ hội cũng sẽ đưa tới cửa. Hàng Lập từ diệu trả lời, lúc hắn không còn cùng đại diện thần quân nói chuyện, tay từ trong túi trữ vật, cầm một bộ trần kỳ. Tại bốn phía, bày ra một cái cấm chế đơn giản, người ngồi trên giường, ăn vào một viên đan dược, khoanh chân tĩnh tòa. Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả vong ngữ, chương 900, ác khách bên dưới liều châu ngụ nguyên phủ ở phía tây có một tòa thành nhỏ an bình có hai nữ tử mặt thanh sam đào bào dáng đi yểu điệu sánh vai nhau đi lên một ngọn núi nhỏ hẻo lánh cước bộ của các nàng lập lòe bạch quang ngón chân điểm nhẹ trên mặt đất người hướng về phía trước như không dùng chút lực nào phiêu hốt bay xa vài trường bởi vì mặt trường bào các động tác nhỏ diễn ra trong một phạm vi rộng từ xa nhìn lại hai nữ tử này Trông như đàn bày lên trời vậy, Từ thế cực kỳ ưu mị. Lộ sư tỷ à, Lần này thật sự sư phụ không xuất thủ hỗ trợ sao? Chỉ dựa vào chúng ta, Cho dù có thêm tàu sư mùi, Chỉ sợ không đối phó được người Tê Linh Tông. Người kia là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8, Nghe nói được trưởng môn Tê Linh Tông rất coi trọng. Mà chúng ta một người là tầng 6, Một người là tầng 7, Hợp lực lại cũng có thể đánh một trận. Nhưng nếu đối phương có người giúp đỡ, chúng ta sẽ không phải là đối thủ của hắn. Nếu thua, Tào Sư Muội sẽ không được nhúng tay vào việc cứu người mà người hắn phải cứu chính là tội phạm quan trọng của quan phủ. Chị sợ hỏa này sẽ đến với cha của Tào Sư Muội. Nự Tử Thành Tú ước chừng 17-18, giọng có chút buồn bực hướng sang một nữ tử lớn tuổi hơn, nếu như vậy cũng không có biện pháp. Tổng môn tu tiên chúng ta không quan hệ với những việc của quan phủ. Tào Sư Muội đối với Huyền Ngọc chúng ta Chỉ là ký danh đệ tử mà thôi Sư phụ chỉ truyền thụ cho nàng ta Một chút pháp thuật thôi thiện Tại phương diện này ta không nói gì thêm Dù sao bản thân quan phụ Cũng cung phụng không hề ít Những tán tu thấp tầng, Để họ cùng xử lý các sự vụ Nhưng lần này tên tệ linh tông đó Người hắn cứu có quan hệ rất sâu xa Hơn nữa hắn đã biết tạo sư mùi Cùng bọn môn có quan hệ Lại tự mình tìm tới cửa Phái huyệt ngọc chúng ta Sao có thể nhắm mắt làm ngơ được Nhưng sư phụ đã lấy cớ là ký danh đệ tử, không trách phạt chuyện của tào sư mùi, làm cho người nọ tự nhiên tự mình đến đây xử lý. Người nọ đi rồi, sư phụ lập tức gọi hai người chúng ta đến, chỉ rõ ràng tất cả về người đó, hắn đã dùng phương thức khiêu chiến bức tào mùi rời đi. Sư phụ biết rõ chúng ta cùng tào sư mùi, quan hệ không hề đơn giản, nên chúng ta sẽ thông tri cho sư mùi biết, chẳng phải ý định làm cho hai người chúng ta, trợ giúp sư mùi một tay sao. Nếu không, rõ ràng, đã dùng linh điệu đưa tin tức đến cho sư mùi, cần gì phải cho chúng ta đi một chuyến? Dù sự tị các nạn ấy, tuy rằng tu vì cao thâm, nhưng không cùng một sư phụ với chúng ta, cùng tạo sư mùi quan hệ cũng bình thường, nên sẽ không bị vậy mà ra tay, đắc tội với người khác. Sư phụ cũng coi như đã hết sức, dù sao tề linh tông cùng huyện ngọc phái của chúng ta có chút giao tình, làm trường bối, nàng thật sự không thể trực tiếp xuất thủ một cách thiên vị được. Một đời tử tướng mạo dị dàng, cùng thở dài nói, ta nhớ rõ, tạo huyền quý trước đây khi nhậm chức tại đào quan phụ gần, tự hồ là một vị quan không tồi. đối với sư phụ các nàng cũng thật cung kính, nếu bởi vậy mà bị liên lụy thì thật là tai bay và gió. đời tử trẻ tuổi, bộ dáng có chút không đành lòng nói, vàng nhất thật sự như vậy, cũng chẳng có biện pháp nào, cũng may tội làm phạm nhân trốn thoát. Hãng thân là huyện úy, nhưng không phải là quan viên trực tiếp phụ trách. Cùng lắm là mất chức quan, tội không đến phải chết. Bật quả tạo sư mùi có nhà hứng quá đi, đã biết tin tức này, sao còn hẹn chúng ta tại địa phương này? Chẳng lẽ là đã có đối sách? Nữ tự giờ tuổi có chút trầm ngâm, dần chừ đứng lên. Sư tỷ à, cần gì phải hao tổn tâm sức, trầm chốc lát tới đỉnh núi, gặp mặt rồi hỏi không phải là rõ ràng sao? Nữ tử nhỏ tuổi miệng cười đứng lên nói. Sư muội nói cùng đứng. Nữ tử lớn tuổi gợt đầu. Sau đó hai nữ tử gia tăng cướp bộ, chân bự cơn công phu. Cuối cùng hai người cùng tới đỉnh núi. Kết quả không hẹn mà cùng kêu khẽ một tiếng. Nơi này không lớn, nó chỉ có hơn trăm trường mà thôi. Nhưng tại trên đỉnh núi là xuất hiện một gian nhà tranh. Phía trước gian nhà tranh có một tòa thạch đình đơn sơ. Bên trong có một đôi nam nữ vây quanh chiếc bàn. Ngồi trên những chiếc ghế cũng bàn đá, đang nói chuyện. Nam tự khuôn mặt bình thường, hơn nữa còn có chút tái nhược vô huyết. Nữ tự tướng mạo tú lệ, bộ dáng cùng kính, ngưng thần chăm chú lắng nghe. Hai nữ tự này vừa mới xuất hiện trên đỉnh núi. Nam tự kỳ lập tức nhận ra điều gì, định chỉ những lời để nói, xoay người lại nhìn. Tạo đạo hữu, xem ra, người ước hẹn đã tới rồi. Nam tử biểu cười nói, đồng thời đứng lên đi tới. Hai vị sư tỷ tới rồi. Thật sự là quá tốt. nội tử vừa nhìn lại, lập tức sắc mặt lộ vẻ vui mừng, chuyện thân ngành đón. Khí sắc sư mùi thật không tồi. Dì, hình như tôi vi mùi tinh tiến thêm một tầng, Thật sự là một việc đáng mừng. nội tử lớn tuổi, mặt vui vẻ cười khanh khách nói, Sau đó cẩn thận đánh giá người đằng sau vị sư mùi, nhưng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ta cũng vậy. Trước đó vài ngày mới có đột phá. So với hai vị sư tỷ, ta còn kém xa lắm. Tào sư mụi hé miệng miệng cười, đồng dạng phi thường cao hứng nói. Tào sư mụi, vị đạo hữu này ở tông môn nào, tuổi vị lại cao như vậy, giống như cảnh giới tầng 10 vậy. Nữ tử trẻ tuổi tò mò, đánh giá nhò xăm nam tử đằng sau, bỗng nhiên kinh ngạc hỏi hang. Vừa nghe lời ấy, nữ tử lớn tuổi tâm lý có chút chấn kinh, dùng thần thức đào qua đằng sau, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Tài hà hàng lập. Là một tán tu mà thôi, đang ở tại nhà tạo cô nương làm khách. Hàng Lập ung Dung nói, Thì ra là vậy, xem ra sư mùi trấn định như vậy, nguyên lai có Hàng Huynh là cao nhân tòa trấn ở đây, vì ngô hiệu hữu kia có đến thì cũng là từ trước khổ mà thôi. Nữ tuổi lớn tuổi sắc mặt vui mừng nói, Hai vị sư tỷ mời ngồi, chúng ta chậm rãi bàn bạc, Hàng Huynh mặc dù là tán tu, nhưng trên con đường tu đạo lại có kinh nghiệm phong phú. Tiểu mùi trong thời gian ngắn như vậy, được phá bên cạnh, thật sự là chịu ơn hàng huynh chỉ điểm rất nhiều. Sau khi tào Mộng dương mời hai nữ tử vào đình, mới cười dài nói. hai người chúng ta, cũng phải nhờ hàng đã hữu nhiều. Vừa ngồi xuống, nữ tử lớn tuổi đang muốn nói vài câu khách sáo, đột nhiên một trận thét dài, từ chân núi truyền đến, thành âm hùng hậu vang dội. Người nọ đã đến rồi, hẳn như thế nào mà tới nhanh như vậy? Hai nữ tự cả kinh, đồng thời đứng lại nhìn. Hai vị sư tỷ không cần kinh hoàng là ta hẹn người này tới, vì ngô đạo hữu này mấy ngày trước tới tìm tiểu muội sau khi được hàng huynh đồng ý, ta đã cố ý hẹn hắn nơi đây. Trong lòng đã có dự tính, nên sắc mặt tạo mộng dung không có gì sợ hãi. Thì ra là như vậy, hai người chúng ta tùy kiêm trình chạy đi, vẫn tới chậm một bước. Nữ tử có chút ngoài ý muốn đứng lên, nhưng trong lòng có chút an tâm. Dù sao, một vị tu sĩ luyện khí kỳ tầng 10, đủ để ứng phó với khiêu chiến của một tu sĩ tầng 8. Đúng lúc này, một đoàn bạch quang theo cơn gió sông lên, ở ngẩn trong đó có hai bóng người đứng song song. Phi hành pháp khí, hãng sao lại có loại pháp khí này? Tên còn lại là ai? Nữ tử trẻ tuổi nhìn thấy một cảnh này, thất thành kêu lên. Tào Mộng Như cùng nữ tử kia trao đổi một cái liếc mắt, đồng thời thấy trong mắt đối phương sự lo lắng. So với các loại hình pháp khí mà nói, phi hành pháp khí đích thực là rất thừa thất. cho dù là phi hành pháp khí phổ thông, giá cả cùng hơn xa trùng gia pháp khí của tu sĩ. Tu tiền cơ sở như các nàng, thì nào có linh thạch để mua trùng gia pháp khí? Có thể có một kiện phổ thông pháp khí, cùng phần lớn là do sự muôn bàn cho. Nếu không thể tiến dài nhanh, phòng chừng cả đời cũng chỉ có thể có một kiện pháp khí mà thôi. Phổ thông tu sĩ mà được ban phi hành pháp khí, khẳng định đều là người rất có lai lịch, đối với tiểu tổng môn như các nàng mà nói cũng vô cùng khó khăn. Hai người kia khi thấy hùng hạng xuất hiện tại đỉnh núi, Hàn Lập thản nhiên liếc mắt một cái, thần sắc không đổi. Hiện tại kể từ khi hắn được tạo một dụng cứu đã là sự tình của 6 tháng trước, không biết rằng thường thế không nghiêm trọng đến như vậy, có những loại đang dự lại đem hiệu quả vượt trên sự mong đợi, giành hơn nửa năm thời gian. Hàng lập đã đem đại bộ phận nguyên khí bổ sung, làm cho tù vi âm thầm trở về trước cơ kỳ cảnh giới. Tuy nguyên khí của hắn vẫn đang thương tổ nghiêm trọng, máu huyết hơn phân nửa vẫn chưa bổ sung hoàn toàn, nhưng tại tù tiên giới vẫn có thể tự bảo vệ mình. Tất nhiên, lấy tù vi của Tào mộng dung, tự nhiên không thể nhìn ra những biên hóa kinh người mà hắn che giấu. Trong khoảng thời gian khi hắn ở tạm gần đây, nàng thường xuyên tìm đến hắn, hỏi về dựng chỗ khó hiểu trong tư luyện. Mà nàng không biết làm như thế nào. Lấy kinh nghiệm tu luyện Nguyên Anh Trung Kỳ của Hàng lộc, chỉ cho tu sĩ luyện khí kỳ, tự nhiên là dùng da mổ trâu mà giết gà. Thường là chỉ năm mấy câu, khiến cho nàng bừng tỉnh, bỗng nhiên đốn ngộ. Làm cho Tàu Mộng Dung hưởng lợi rất nhiều, nên đối với Hàng Lập càng cung kính, đặc biệt chờ đợi Hàng Lập chỉ điểm. Nàng đã hoàn thành xong luyện khí kỳ tầng 3, rất mong chờ, tiến dài nhanh chóng lên tầng 4, nên đã âm thầm chuẩn bị làm lễ đệ tử. Hàng lập thấy tình hình như vậy, một chút khác thường cũng không có, nhưng trong lòng đã có sự chuẩn bị, chờ tiếp qua hơn một tháng nữa sẽ rời đi ngay. Dù sao trong mấy tháng này, hắn cũng từ miệng của nội tử này mà có hiểu biết đại khái về đại tấn tu tiên giới. Nói chung, cũng không phải bắt nhắm mắt mở mà đi. Về phần đang dược của luyện khí kỳ, hắn mặc dù có một chút nhưng sẽ không ở thế suy yếu thế này mà dễ dàng tùy tiện đưa cho người khác, dù sao sự tình giết người đoạt bảo. Ở Đại Tấn Tư Tiên Giới, Động dạng nhiều không đếm xuể, Thậm chí so biết thiên nam, Còn loạn hơn vài phần. Nhưng mấy ngày trước đây, ta Mộng Dương nhận được tin tức của sư môn. Nàng cả kênh, Tự nhiên tìm đến hàng Lập. Vừa nghe đối thủ là luyện khí kỳ tầng 8, hơn được không phải là sinh tử báo thù. hàng Lập liền không chút do dự, Đáp ứng thay nàng ra tay. Làm xong việc này, Sẽ là một cơ hội tốt để lấy cớ lì khai. Mà trước mắt, xông lên đỉnh núi tới hai ngàn nam tử, tuy rằng pháp khí cháy mắt nhưng hàng lập trong mắt đã thấy rất rõ ràng. Chẳng qua là một ngàn luyện khí kỳ tầng 8 cùng một ngàn tần 11 mà thôi, tự nhiên không để trong lòng. Ngay khi ba đời tử này đều lộ ra vẻ kinh ngạc sợ hãi, hắn lại trầm rãi bước ra ngoài, nhìn lại không trung thong dao nói: Tại hạ thầy tạo đạo hữu chờ quyền, hai vị ai xuất thụ thì ta luận bàn một chút, hay là tất cả cùng lên một lượt đi. <cười> may mắn, tài hạ đến đây, nếu không ngô sư đệ gặp phiền toái rồi. Gương mặt các hạ đích thực xa lạ, tù vị cũng không kém, nhưng một người hoạt mộ cũng đủ để đối phó rồi. Đồng loạt lên đi, không đến lúc thua lại lấy cớ. Quang đoàn trên không trung rơi xuống mặt đất, hào quang chợt lóe hiện ra hai người, trong đó có một trung niên, hai mắt tì hí, cầm trong tay pháp khí có hình dạng là một tấm ván gỗ, không khách khi nói. Bên cạnh có một gã đại hán ngoài ba mươi, đang lạnh lùng, nhìn chằm chằm đám người hàng lọc, xem ra chính là ngô hiệu vụ. Bà Ngọc Lâm, tại sao là ngươi? Ngươi là chấp pháp đệ tử của Tây Linh Tông, có thể nào tùy tiện cùng người khác giao đấu? Nữ tử lớn tuổi sắc mặt đại biến, cất tiếng chất vấn, xem ra lộ tiên tử không biết rồi. Tài Hà cũng không phải là ngoại nhân, ngộ sư đệ cùng Tài Hà có chút quan hệ họ hàng, thay mặt xuất thủ không hề có vấn đề gì chứ. Trung niên nhân, mặt không đổi sắc, cứng nhắc nói. Vừa nghe những lời này, vị lộ sư tỷ lời nói đột nhiên ngừng lại. Nơi từ trẻ tuổi trên mặt, hiện lên vẻ lo âu. tào Mộng Dung âm tình bất định, đồng dạng không biết nói cái gì cho đúng. Chúng ta lập tức bắt đầu đi, luận bàn kết thúc, Tài Hà còn có việc khác cần hoàn thành gấp. Ngậm mặt nhìn trời, lại nhìn Trung niên đối diện, Hàng Lập vẻ mặt cười mà như không nói, sau đó từng bước tiến lên. Trường niên nam tự thấy vậy, cười lại một tiếng, khoát tay đem pháp khi tấm ván gỗ kia thu lại, tay kia cho vào trong túi trữ vật, lấy ra một cái tiểu xoa mỏng màu vàng. Chương 901 Đại hội Tham Vương Nhìn hai người muốn đồng thủ, những người khác lập tức lùi lại vài bước đứng xem. Các tu sĩ luyện khí kỳ đã nhau đối với họ mà nói là một chuyện khó gặp, nhưng với hạng lập, đối phó với một tên luyện khí kỳ thật sự không có gì hứng thú chỉ chắp tay sau lưng, thản nhiên chờ đối phương xuất thủ. Tên trùng niên Mã Ngọc Lâm kia, nhìn thấy bộ dáng xem thường của Hàn Lập thì đại nộ, hắn không nói hai lời, thôi đồng tiểu xa, trong miệng lại lẩm bẩm pháp quyết. Một lát sau, tiểu sa có chút rung động, sau đó linh quang phóng xuất, đột nhiên hóa thành một đạo hoàng mang phóng tới Hàn Lập. Hàn Lập thần sắc không đổi, hắn vốn cũng không có ý tứ dùng pháp khí, vùng tay lên, Mười mấy đạo phụ lục đồng thời từ ngón tay bắn nhanh ra, sau đó hóa thành mười mấy đạo hỏa cầu liên tiếp bắn tới. Mà Ngọc Lâm thế cạnh này không khỏi cười lạnh. Phòng xoa này là một kiện trùng gia pháp khí, sự môn ban tặng cho hắn, như thế nào có thể bị đám hỏa cầu này ngăn chặn chứ? Mặc dù nghĩ là như vậy, nhưng hắn vẫn không muốn va chạm trực tiếp tránh tổn thương pháp khí. Hai tay lại bắt quyết, hoàng quang đột nhiên chuyển hướng vệ thành một đường vòng cung quanh đám hỏa cầu. Muốn từ một bên công kích đối phương Hàng lập cười nhẹ Tiện tay điểm một chỉ vào không khí Đám hỏa cầu lập tức tập trung lại Thành một đám hỏa vân Sau đó hóa thành một con mạng xà Hồng mang lóe lên tròn chớp mắt, hỏa mạng đã quấn chặt lấy phì xoa Mã Ngọc Lâm kinh hoàng, vội vận toàn bộ linh lực Điên cuồng đưa vào pháp khí Muốn đưa phì xoa thoát ra Nhưng hỏa mạng chỉ dạy dù được một lát Sau đó hỏa mạng siết lại Ngày càng chặt lên quang phi xoa tròn nhai mắt, ảm đạm hạng đi, sau đó một vài âm thanh trầm thấp vàng lên, pháp khí đã đến cực hạn sắp bị phá hủy. Dừng tay, đạo hữu pháp lực cao cường, mà mộ xin nhận thua, hàng thấy không ổn, không muốn nhìn pháp khí của mình bị hủy diệt nên lập tức nhận thua. Hạng lộc nghe vậy cười nhẹ, để một chỉ lên trời, hỏa mạng xoay quanh một vòng bạo liệt, tạo thành một đám lửa, sau đó biến mất. Hàng lập không phí chút sức nào mà đánh bại đối thủ. Điều này khiến tam nữ vừa mừng vừa lo, mà ngô hiệu vụ đối diện, nhìn khuôn mặt sư huynh mình thì thào. Bà huynh việc này. Được rồi, ngô sư đẻ, ta ngay cả liên hoàng phường xoa cũng đã xuất ra, nhưng không phải là đối thủ. Chỉ có thể là trách mệnh mà thôi. Thành âm mã Ngọc Lâm vàng lên các đức lời nói của đại hán. hắn thu hồi pháp khí kiểm tra lại, thấy không tổn hao gì mới an tâm một chút. Nhưng đối với thần thông của Hạng Lập lại sợ hãi vô cùng, đương nhiên không muốn tiếp tục tranh đấu. Ngô Hiệu Vũ nghe Sư Huynh nói như vậy, tuy trong lòng không phục, nhưng đến khi Sư Huynh đã đạt đến luyện phí kỳ tầng 10 mà cũng không đánh lại, hắn hiển nhiên là không làm gì được. Phía dưới cũng không còn ai lên tiếng, hai tên đệ tử Tê Linh Tông hầm hực Hạ Sơn, mà tam nữ Tạo Mộng Dung lại vây lấy Hạng Lập, hỏi về màn biểu diễn vừa rồi. Hạng Lập tùy tiện tìm một lý do khéo léo giải thích lại giảng giải một chút kỳ xạo tiểu xảo thi triển pháp thuật hàm hồ ứng phó nhưng sau đó lại có hai người xin hàng lập chỉ điểm nhưng chỗ khó hiểu trong công pháp của mình hắn cũng đành chủ tâm giảng giải một chút thoáng cái trời đã đến tối Tam nữ vẫn còn liên tiếc không muốn rời đi một thời gian sau Tam nữ lại tới nhưng trong gian nhà tranh lúc này đã không còn ai chỉ còn lại một phòng thư tào mộng Dương nhìn phong thư không khỏi giật mình Hàng Lập dùng cách này để tự biệt, khiến trái tim thiếu nữ trống rộng, có chút khó chịu. Hai vị sư tỷ của nàng tự như nhận ra điều gì, quay sang nhìn nhau. Tại một địa phương khác, Hàng Lập đang chậm rãi phi hành, thần thức lại đang trò chuyện cùng đại diện thần quân. Hàng tiểu tử, phải chẳng người muốn đến gian lăng phủ, khai mở phùng gia mật quật. Đại diện thần quân hỏi, tất nhiên, công hiệu của ngụ quỷ tỏa thần, không hiểu tại sao lại biến mất. Lúc này ta đành phải tìm công pháp Phật môn giải trừ sát khí, việc này như là gai trong mắt ta, nếu không giải quyết thì không cách nào an tâm khôi phục pháp lực. Hàng Lập lo lắng trả lời, ta khuyên ngươi, đừng nên quá hy vọng, ta thật sự không tin được một tiểu gia tộc Phật tu có thể có công pháp cao giai giải trừ sát khí. Đại diện thần quân ném cho Hàng Lập một gáo nước lạnh, điều này ta tất nhiên là hiểu rõ, nhưng mật quật phùng gia. Là chuyện dễ dàng xử lý nhất lúc này Còn nếu vẫn không thành công Thì đành phải đến Phật gia Tông viện một chuyến Lấy tù vi hiện tại của ta Tuy có chút khó khăn Nhưng không phải là chuyện lớn Hàng lập nhăn mặt chậm rãi nói <cười> Người sau khi tu vi bị tụt giảm Nhiều chuyện đơn giản cũng trở nên khó khăn Nếu người còn giữ tù vi Nguyên Anh Trung Kỳ Trực tiếp đi đến Phật Tông Mấy tên trọc kia không chừng trực tiếp cấp cho ngươi. Đại diện thần quân lầm bầm nói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 tìm phương pháp hóa giải sát khí có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Hằng lập buồn bực thầm nghĩ, trừ phụ ở tài liêu châu cách vũ nguyên phủ phía tây cũng không xa lắm. Hằng lập ngử khí phi hành đi hơn 10 ngày, rốt cuộc cũng đến địa giới trợ phụ. suốt đường đường, Hằng lập cũng không gặp phải tu tiên cấp cao nào, chỉ ngẫu nhiên cảm ứng được vài tên luyện khí kỳ cùng chút cơ kỳ đằng xa. Hằng lập cũng không tiến tới, chỉ đổi hướng từ xa. sau khi phi hành vài ngày không cạnh phía dưới càng ngày càng hoang vu, phản phất như hương tích nhượng trước kia. Nhưng hai ngày sau, Hàng Lập cũng tìm được một trấn nhỏ, chuẩn vân trấn, rời khỏi pháp khí hạ xuống, chậm rãi tiến vào trong trấn. Trấn này so với các thành trấn hắn từng gặp qua, đơn sơ hơn nhiều. Chẳng những diện tích nhỏ hẹp, khắp trấn cũng chỉ có ba bốn con đường, phòng ốc đều dùng bồn vàng cùng cây gỗ dựng nên, thoạt nhìn có vẻ bận loạn khó chịu. Hàng Lập nhíu mày. Đi trên đường trấn không ngừng quan sát Lúc này trời lạnh vô cùng Nhưng Hàng Lập chỉ mang một kiện quần áo nhỏ xinh Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ thấy dị thường Nhưng những người bình thường trong các gian nhà chung quanh Vẫn tự nhiên sinh hoạt Đối với việc này, xem như bình thường Không người nào cảm thấy kinh ngạc Hàng Lập trầm ngâm, cảm giác được cơ chút cổ quái Đột nhiên thần sắc thoáng động Từ phía đối diện, xuất hiện hai gã bạch bào nhân Một cao một thấp Hai người này niên kỳ không lớn, chỉ khoảng hơn hai mươi, nhưng trên người linh khí lưu động, tù vị đã là luyện khí kỳ tầng bảy tám. Hai người nhìn thấy hàng lập, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, đến cách hắn ba trường mới dừng lại, người cao đột nhiên chấp tay cung kính. Không biết tôn tính đại danh của tiền bối, nhưng mượn ngài đã tham gia Đại hội Tham Vương. Đại hội Tham Vương? Chưa từng nghe qua. Hàng bộ chỉ là nghe nói quanh đây có nhiều linh thảo nên đến tìm chút linh dược. Hàng lập tuy giật mình, nhưng không hề để lộ ra bên ngoài. Ta đã hiểu rồi, đại hội đã bắt đầu hơn một ngày. Tiền bối đều muốn tham gia, nên đi tuyết làng sơn từ sớm. Nhìn nhìn qua, tiền bối quả thật vừa đến đây. Bạch bào thanh niên lộ ra về đại hiểu. Nhưng cũng không quan hệ, hiện tại tiền bối vẫn có thể tham gia.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 nam tự lùn nói thành âm có chút dễ nghe không chỉ hạng lập để lộ ra tu vi chút cơ kỳ mà túi trữ vật trên thân cùng túi linh thú đều hiện ra bên ngoài hai nghề này tất nhiên không dám chậm trễ tam đại gia chẳng lẽ là ba nhà khổng triệu động sao ánh mắt hạng lập thoáng chớp động có chút bất ngờ không sai hai người chúng ta là đệ tử khổng gia truyền tiếp đại các vị tiền bối đến dự hội nguyện nghĩ rằng lúc này sẽ không còn ai Vừa muốn trở lại tham gia thành hồi Không ngờ lại gặp tiền bối Thanh niên cười nói Trấn này do không gia quản lý sao Ta thấy những người thường Đối với việc thấy người tu tiên Xem như là bình thường Hàng lập không trực tiếp đáp ứng đối phương Mà lại nhìn về phía khác Sau đó mở miệng hỏi Tiền bối quả nhiên ánh mắt như thần Trấn này tại năm sáu năm trước Đã thuộc về sở hữu của ba nhà chúng ta Cư dân trong trấn cũng có quan hệ Với những con cháu ngoài hệ ba nhà Cho nên đối với người tu Tiên không cảm thấy sợ hãi. Thành niên cao lớn mở miệng giải thích. tỷ ra là như vậy, nhưng ta quả thật có chút phiền phức. Hàng lập trầm ngâm một chút, khuôn mặt lại lộ ra vẻ khó xử. Có việc gì? Tiền bối nếu gặp khó khăn gì có thể nói với hai người vàng bối. Biết đâu chúng ta có thể giúp được người? Người luồng thần sắc khẽ động ân cần nói.